thưa các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam thưa các bạn khi nghe báo cáo về sự vắng mặt của bốn mươi sáu tù nhân trong danh sách chuyển đi, Svan nổi cơn thịnh nộ nhưng sau đó hắn trở nên dè dặt. hắn sợ bị bắt bị giết Khi bước chân của quân đồng minh đang tiến lại gần. Tâm trạng của Glutik cũng không khác gì Svan. Và để che giấu điều ấy, Svan và Glutik thống nhất với nhau phải xua trinh sát đi tìm bằng được 46 người kia. Mặt khác sẽ lên kế hoạch rời trại trong vòng một tuần. Mỗi lần di chuyển, cử một trung đội lính Đức Quốc xã đi kèm để đảm bảo không ai có thể trốn thoát về phía tù nhân hơn lúc nào hết các chùm khối lắng nghe chăm chú từng lời có tính hiệu triệu của Bô Khâu và Kramer nhận thấy ở hai người khả năng lãnh đạo đi đầu ứng biến với nguy nan Bô Khâu và Kramer cũng ngạc nhiên về chính mình dường như lâu lắm rồi mới được trở lại mình trước kia đầy nhiệt huyết thăng hoa trước mắt họ sẽ vô cùng khó khăn Bao tình huống không định trước Nhưng họ có một niềm tin ở tình đồng chí, tình anh em Lòng dũng cảm và tinh thần kỷ luật Sẽ giúp họ sát cánh bên nhau Không rơi vào cạm bẫy kẻ thù Không khí trong trại giam đang rất căng thẳng gột ngạt Những tên sĩ quan Đức Quốc xã không dễ gì để các tù nhân qua mặt Chúng sẽ thực hiện việc rời trại như thế nào Các tù nhân có vững lòng tin trong cuộc đấu tranh này hay không Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apit, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Tên Svan bắt đầu những biện pháp đầu tiên đi tới việc rời trại. Bộ tham mưu tề tựu trong phòng giấy của hắn. Vít tích tên sĩ quan tùy tổng, cầm lốt, lút tích, vai sang cơ và những tên sĩ quan phụ trách quân lính SS. Tên Svan ra lệnh, bọn sĩ quan vội vã thực hiện ngay. Các sân chung quanh trại nhốn nháo cả lên với những đội quân SS đi lại và những xe cam nhông gầm rú theo lệnh của Tenzin các đội gác ở ngoài vòng xa nhất chung quanh trại đã được tăng cường thêm và các chỗ gác trên các tháp canh được tăng thêm gấp đôi trên tháp canh đặt những khẩu trọng liên bên cạnh những khẩu tiểu liên đã cũ lựu đạn và bazooka đã được phân phát phòng giấy của Tenzin biến thành chỉ huy sở Dây nói réo lên không ngừng. Đó là những lời báo cáo đã thi hành và những mệnh lệnh khác lại được ban ra. Quang cảnh đi lại rồn rập và Tinsvan phải quyết định về tất cả những điều mà mọi người muốn biết. Hắn đang ở trong cái cảnh hỗn loạn. Một chiếc xe cam nhông chở đầy sĩ quan của quân đội đổ thêm vào đám loạn xạ kia. Chúng đem đến cho tên Svan một mệnh lệnh của tên tư lệnh thành phố Weimar, bắt phải chở ngay bằng đường sông một số vũ khí đạn dược dự trữ rất lớn của quân đội Wehrmacht chất trong kho bọn SS. Khu vực giữa Ha và Hope đang cần gấp đạn dược. Đạo quân rút lui về đó đang cố xây một phòng tuyến mới. Tên Svan kêu lên đầy thất vọng. Các ngài, các ngài ơi! Hẳn các ngài cũng thấy rằng chúng tôi đang giữ lúc chuẩn bị để rời trại chứ. Nhưng rồi hắn vẫn phải thi hành mệnh lệnh. Hắn truyền lệnh ấy cho Cam Lốt. Tên này cùng với bọn sĩ quan chạy đến nhà để xe quân đội. Đến đó, hắn dục tiếu tít Brouwer và Maishkaer. Chuẩn bị 20 xe cam nhông sẵn sàng mau lên. Lát sau, những đoàn xe chạy rầm rầm qua các sân đi đến những boongke chứa đạn dược đằng sau các nhà trại ss bọn ss mồ hôi nhễ nhại thở hồn hển kéo theo những hòm đạn nặng ra ngoài boongke những hiệu lệnh vang lên ầm ĩ huyên náo như là một cuộc chạy trốn vội vã tên svan không phút nào yên một bức điện nhận bằng dây nói được đưa vào ở ngoài cây chắn một chuyến tù lớn vừa tới Từ một chạy phụ ở vùng núi Hasser trở về Bukenvan. tên Swan lúc đó đã đang trong tình trạng bối rối đến cực điểm, gắt gỏng kêu ầm lên vào dây nói, rồi dập mạnh ống nói xuống, rồi lại gọi Rainer Bot ra lệnh cho hắn ra xem những người mới đến, chỉ định tên Clutic ra tiếp nhận từ ngoài đó, rồi sử dụng Kramer vì nhiệm vụ của Kramer là cung cấp nơi ở cho các tù nhân. Sau đó hắn rên rỉ ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ hai tay dang rộng thảm thiết các ngài ơi chai rượu từ sáng vẫn để nguyên trên bàn giấy ve sang cơ rót một cốc cho thằng cha mệt lửa kia này hãy làm một tập đi cho đỡ mệt tên Rennerbot cưỡi xe mô tô vượt qua những đơn vị quân đội và những chiếc xe cam nhông chạy ầm ĩ trên con đường từ trại ra chỗ cây chắn Cái vẻ táo tợn mọi ngày của hắn gần như biến mất khi hắn trông thấy hàng ngàn tù nhân rách dưới đói lạ, hoàn toàn kiệt sức, người nằm kẻ đứng, bên cạnh con đường đồi khoảng một trăm thước phía sau cây chắn. Hắn tắt máy, hất mũ ra sau đầu, vẻ chán ngán. Một số binh sĩ SS, sĩ quan, hạ sĩ quan, bẩn thỉu bụi bặm râu ria xồm xoàm. Rõ ràng là đang trong tình trạng phẫn nộ Bước đến chỗ tên Rainerbos Ở bên cây trắng Có chuyện gì ở đây thế? Tại sao các ông không cho chúng tôi vào? Các ông ở đâu đến đấy? Tên Rainerbos hỏi hết sức lúng túng Tên thiếu úy Là người phát ngôn của bọn kia cười tức giận Bây giờ Ông ấy lại muốn biết chúng mình ở đâu đến cơ đấy Bọn Mỹ đang thở vào gáy chúng ta kìa. Thế mà các ngài ở đây tưởng mình đang sống trong thời bình. Thôi thôi, mau mở cửa thiên đường ra đi. Tin Rainerbos chỉ còn cách để cho chuyến tù đi vào. Bọn SS áp tải đám người khốn khổ và bắt họ đứng dậy. Rainerbos vù trở về trại, trong đầu rối tinh lên. Hôm nay... Sắp bắt đầu rời trại rồi. Thế mà lại hàng nghìn người nữa đổ về đây. Hắn từ trên xe mô tô nhảy xuống miệng chửi rủa liên tục. Giọng cay cú. Hắn nói với tên Clutic lúc đó đang đợi ở phòng giấy. Xin thành thật khen ngợi về việc di chuyển thành công. Tên Clutic lúc đó không bụng dạ nào mà nghe cái giọng đều giả của thằng cha trẻ tuổi kia. Cười bực dọc. Tên Renobot ném người xuống ghế. Thôi, càng đông thì càng vui. Đức ngài chùm trại có thể thu xếp chỗ cho tất cả mà. Ngài có thể làm biến bốn sáu người mà không một dấu vết, thì tại sao lại không làm được chỗ cho ba ngàn người chứ? Cầm mồm đi. Tên Glutic nổi khùng vì cái trò nhạo báng đều giả kia. Hắn gầm lên. Nếu tôi không nghe theo anh, thì chúng nó bị đập chết ngoài bãi đá từ lâu rồi. Ôi! Tên Renobot bắt trước địa bộ tên chỉ huy trưởng. Thi hành mệnh lệnh với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết. lạy Chúa, thật là tôi đã làm như thế đấy. Và hắn nhảy ra chỗ cửa sổ. Quân hung nô đến kìa! Chuyến tù đang bị đẩy đi lên gần đường cái xe cộ phải lái sang bên cạnh đường và đỗ lại bọn chỉ huy khối trong các phòng của chúng chạy ùa cả ra tên glutic và tên renabot cũng hấp tấp bước vào chúng bảo người gác cổng mở cả hai cánh cổng sắt đúc glutic điều bọn chỉ huy khối lên sân kiểm soát và ra lệnh cho chúng đứng vây quanh một khoảng rộng bọn ss áp tải vừa lấy mũi súng dồn các tù nhân qua cổng Một quang cảnh trên chúc hỗn độn ghê gớm xảy ra vì lối vào cổng hẹp bắt cả đám người phải đạp vào nhau rồi đám người tản ra trên sân kiểm soát không biết bao nhiêu mà kể. Tiếng ầm ầm sôi nổi bị những tiếng kêu thét của bọn chỉ huy khối át đi. Chúng đã nắm lấy tay nhau chắn toán người đi trước lại vừa đá vừa lấy đầu gối thụ bắt họ dừng lại. Rất nhiều người đã mệt lử không đủ sức đứng thẳng được nữa họ ngã quỵ xuống đứt hơi thở hổn hển đoàn lính áp tải với các nhà trại ss và cổng đóng lại trong dãy nhà khối hàng đầu gần nhất các tù nhân bíu vào cửa sổ nhìn ra trùm trại các chùm khối và đội tuần tra ra cổng ngay tiếng của tên renabot vang lên trong ống loa Lại cái gì nữa đây? Vẫn còn trong tình trạng tê liệt và thấp thỏm, tất cả trại lại lắng nghe. Đối với các tù nhân trong đội tuần tra thì lệnh đó là một dịp may mắn để họ hoãn cuộc tìm kiếm vớ vẩn của họ. Đang ở trong bất cứ khối nào, họ cũng chạy ùa ra tập hợp trước khu của họ, rồi theo anh Capo vội vã chạy lên sân kiểm soát rồi nhập bọn với những chùm khối ở giữa đường. Reinhardt không cho Kramer có đủ thời gian đứng nghiêm hay trình báo như thường lệ nữa. Phân chia ngay chúng nó ra và cho chúng nó ở trong trại. Tên Clutic cho đội tuần tra thay thế bọn chỉ huy khối, khi đó đã làm thành một cái dây bao quanh đám người kia. Và Kramer đã hiểu ngay tình thế và biết rằng giọng nói bắn nhắn của hai tên kia là để che đậy sự bất lực không sao giải quyết được đám người lộn xộn đó. Điều quan trọng là phải dùng những sách lực đúng đắn để làm chủ tình thế. Bọn chỉ huy khối được thả ra đang lồng lên như những con chó dại giữa đám người đang kiệt sức. Kramer vội ra lệnh thật nhanh, các trùm khối xếp hàng như thường lệ. Các chùm khối lập tức nhảy tách ra thành hai hàng. Chú ý! Bất chấp Rainerbos và Clutix, Kramer bước đến đám người đông đảo. Các bạn, anh gọi, bây giờ các bạn sẽ được phân phối vào các nhà khối từng một 100 người một. Các bạn trong đội tuần tra sẽ phụ trách lập thành các nhóm và đưa về các khối. Kỷ luật, trật tự, Như vậy sẽ mau chóng hơn. Anh Capo của đội tuần tra chỉ huy những người của anh. Anh mau lẹ chia họ ra từng tốp 10 người, rồi mỗi người trong tốp lại kéo 10 người trong đám đông ra lập thành những toán trăm người một. Việc đó không phải tiến hành êm thấm vì không thể ra lệnh cho những người đã mệt mỏi như cho một đoàn quân. Nhưng linh tính của các tù nhân như là có một bàn tay hướng dẫn ngăn cản không cho bọn chỉ huy khối dính dáng vào việc phân chia đó. Chúng đành phải để mặc việc đó cho các tù nhân, mà chỉ lo đến việc đá vào những người đặc biệt yếu để bắt họ đứng dậy. Trong khi đó, Kramer gọi từng trùm khối và chẳng mấy chốc những nhóm đầu tiên đã rời khỏi sân kiểm soát. Trong khoảng không đầy một giờ đồng hồ, đã xong xuôi tất cả. Bọn chỉ huy khối cũng bỏ đi. Tên Rainerbos với tên Glutik vẫn ở lại chỗ cũ. Chúng đứng ngay gần đó theo dõi. Một tên cười khẩy gõ gõ ngón tay lên khuy áo. Một tên trông mặt buồn thảm. Bây giờ thì Kramer đã bỏ mũ ra và báo cáo. Lệnh đã thi hành xong. Những người mới đến đã phân phối về các khối. Tên Clutic bạnh cây cầm ra. Tao xem chúng mày đã cảm thấy mày như một người chỉ huy rồi, phải không? Và cũng như mọi lần, mỗi khi đứng trước mặt tên Clutic, Kramer phải nén cam hờn xuống để khỏi khích cho thằng cha nguy hiểm kia giận dữ thêm. Anh không thể không trả lời câu hỏi khiêu khích, vì như vậy thì chẳng khác gì anh xác nhận điều đó. Thưa không! Ngài đại úy, tôi chỉ thi hành lệnh của ngài thôi. Thi hành lệnh của tao à? Tên Glutik quát lên. Nếu đến trưa nay, bốn sáu thằng kia không có đây, tao sẽ giết chết mày. Cái lối vô cớ nhảy sang chuyện bốn sáu người ấy như cảnh cáo trước cho Kramer. Anh thầm hy vọng rằng việc tìm kiếm bốn sáu người cũng sẽ chấm dứt như việc tìm kiếm đứa bé kia. Anh phải phản ứng lại sự đe dọa ấy, nhưng trong một nửa giây thôi làm thế nào tìm được câu trả lời cho đúng đây? Vô tình tên Rennerbot lại làm cho anh khỏi phải quyết định. Đội tuần tra vẫn tiếp tục tìm kiếm, hiểu chưa? Thưa vâng, Primer trả lời nhẹ nhõm. Cho đi Khi những toán từng trăm người đổ vào các nhà ăn thì các khối đều nhốn nháo cả lên. Những người quá mệt mỏi cứ thế nằm vật xuống những chiếc ghế dài đã cố ý để trống cho họ, hoặc nằm sõng sượt trên sàn, thanh thoát, không biết và cũng không quan tâm đến những ai chung quanh. Những bộ mặt hoảng hốt biểu hiện rõ ràng cái cảm giác đã thoát nạn sau bao nhiêu biến cố và đã có một mái nhà trên đầu họ bô khâu thay thế runki cũng đã đưa một trăm người về khối mình anh phân phối họ vào bốn nhà trái và xua gạt những người tò mò ra để họ nghỉ ngơi một tí nào cho họ cái gì uống đi có ai để dành được mẩu bánh mì nào thì giúp cho ngay bản thân anh cũng lấy khẩu phần bánh của mình Để trong ngăn tường ra đem phân phát. Những người khác theo gương anh. Các anh em quản trị phòng đem cà phê thế phẩm tới. Chăn chiếu được đem tới. Giường bất thường được dựng vội lên. Rất nhiều anh em nhường giường của họ trong khu ngủ cho những người ốm. Không ai nói gì nữa về việc sử dụng những chiếc giường mà ban ngày vẫn tuyệt đối cấm không được dùng. Bây giờ thì ai còn cấm đoán được chúng ta? Cứ tự do đi. Họ kéo thứ rẻ rách ra khỏi thân thể những con người kia. Rất nhiều người mới đến kiệt sức, rên lên, sung sướng vì được nằm dài lên một chiếc nệm cỏ. Ngủ. Chỉ có ngủ thôi. Ngay cả đói cũng phải lui bước nhường cho cái nhu cầu bức thiết nhất ấy là ngủ. Sau khi các khối đã yên tĩnh và người nào còn khỏe trong số những người mới tới đã thu xếp đâu và đó cả rồi thì bố khâu có thể nói chuyện với họ. Các anh em trong khối tò mò đến vây quanh nghe họ thuật lại. Đã từ mấy tuần nay họ bị rời từ trại ngầm dưới đất gần Nocterhausen đến đây. Ở đấy có một nhà máy làm bom vê bí mật trong núi. Trên đường... Họ gặp những chuyến tù tương tự từ Hanbessat, Mignocen và Langadensha đến. Họ bị đuổi hết đường này sang đường khác luôn luôn ở giữa hai mặt trận. Bọn SS xua họ đi và bắt phải chạy theo chúng để trốn tránh quân Mỹ sắp đến gần rồi. Đặc biệt là ở gần mặt trận thì rất khổ. Những đoàn người dài rằng giặc của họ Là mục tiêu cho những cuộc tấn công của máy bay bay thấp, những máy bay này rõ ràng không nhận ra họ là những đoàn tù đang bị áp tải và cứ bắn bừa vào hàng ngũ họ. Trong những dịp đó, người chết nhiều vô kể, đó là chưa kể những người đau ốm và những người hoàn toàn đi dọc đường kiệt sức bị bọn SS bắn chết, hoặc là đi qua các làng mạc bị bọn thanh niên Hitler bắn chết. Luôn luôn những đoàn người phải đi đường vòng, vì trên đường cái đầy những chiến xa, những trọng pháo và quân đội. Những chiếc xe mô tô, ô tô, trên có bọn sĩ quan ngồi, chạy vụt qua rầm rầm bên tai. Giữa những đoàn quân lố nhố là những đoàn thường dân chạy nạn bằng xe ngựa. Những toán quân ô hợp thất trận về những con đường tuyên rinh. Hàng núi cỗ pháo và đạn cao xạ không đem theo được, nằm ngổn ngang trên các khe giữa đường cái với đồng ruộng, chứng tỏ cuộc rút chạy vội vã như thế nào rồi. Các anh em tù nhân chăm chú nghe họ thuật chuyện. Ra là ngoài đó bây giờ như thế đấy. Nếu những đồn ngoại vi của tuya Rinh đã phải rút lui đi, thì hẳn là mặt trận phải gần lắm rồi. Những tù nhân ở các khối cũng được nghe về những chuyện như thế. Chờ đợi và hy vọng bám chặt lấy nhau như những ngón tay trong một nắm tay siết chặt ở trong đám tù nhân bị dồn lại một chỗ. Nay mai họ lại không trông đợi gì ở một tiền đội nào của quân Mỹ tới đây hay sao? Vừa đến 11 giờ sáng, tiếng còi báo động đã rú lên máy bay oanh tạc chưa bao giờ nó lại bắt đầu sớm như thế này. Lần này thì không có chuyện tù nhân họp nhau trở về, cũng không có đội commando lao công trở về nữa. Chỉ có sáu người của tiểu đội cứu thương chạy lên sân kiểm soát. Trại vẫn nằm im lìm dưới ánh mặt trời buổi sáng của ngày mùng bốn tháng tư. Cũng không có cả những con chim bạc lấp lánh bay trên trời. Báo động là máy bay khu trục Mỹ từ trên cao lao xuống bắn vào những đoàn xe cam nhông học tốc xuống dưới chân đồi về phía Vainar. Trong khu nhà của bọn SS báo động đã khiến những cuộc chuẩn bị vội vã của chúng phải ngưng lại. Một số xe cam nhông chất được nửa chừng bị vứt lại trước những hầm trú ẩn. Các tên xạ thủ ba đợt lính gác đều rút cả vào đường hào. Xa kia dưới thung lũng, tiếng sùa, tiếng ho húng hắng của cao xạ vang lên suốt dọc đường. Nhưng rồi báo động chỉ kéo dài trong một giờ ngắn ngủi và nửa giờ sau, Kramer đã được Grun báo cho biết về tất cả những điều mười sáu người đã thấy ở bên ngoài. Họ đã quan sát những chuyến xe chở đạn dược. ở khu vực canh gác ngoài xa nhất, họ đã len lỏi đi qua ba đợt trạm gác giữa các bốt gác đều có súng liên thanh trên các tháp canh họ đã khám phá có thêm những lính gác mới trang bị súng cỡ nặng tất cả những nhận xét đó chứng tỏ rằng bên ngoài chúng đang giao diết hoạt động nhưng vì có báo động nên phải ngưng lại phải báo tin này thật nhanh cho bô khâu biết kremer chạy vội đến khối bô khâu bô khâu theo anh chùm chạy lên cầu thang gạch bên ngoài Dẫn đến căn phòng phía trên Chỗ này họ không bị ai quấy rầy nữa Kramer báo cáo vắn tắt Và bô khâu lắng nghe Trong khi nghe Mắt anh nhìn khắp lượt khu vực trại Mà từ chỗ anh đứng tầm mắt có thể trông thấy được Các nhà khối nằm im lìm Không thấy bóng một tù nhân nào cả Ngoài ra phía ngoài cổng kia các tháp canh vẫn đứng im lặng sừng sững những ngọn lửa từ ống khói đen kịt của lò đốt xác vô tình cuộn khói lên và lửa lại được nhóm thêm cái mùi tanh nồng nặc của thịt đốt hòa lẫn với mùi gay gắt của súp đang nấu trong bếp kia Bô khâu nheo mắt lại bên kia các mái nhà các khối anh có thể trông thấy một phần của sân kiểm soát cùng với căn nhà cổng Hình như là anh có thể nhận ra bốn khẩu súng máy thay cho hai khẩu mọi khi đặt trên hành lang tháp chính. Ở phía ngoài cổng thật là yên tĩnh lạ lùng và không có gì động đậy cả khắp trại lặng lẽ một cách dễ sợ, y như không khí oi bức lúc sắp có cơn giông. Chúng nó đang âm mưu cái trò gì đây? Bố khâu lầm bẩm. Nhưng lúc này không phải lúc bàn tán vớ vẩn nữa, không chừng một lúc nào đó thôi, cảnh im ắng này sẽ nổ tung ra, và những cơn thịnh nộ sẽ trút lên đầu mọi người. Tình hình đòi hỏi phải có một cuộc thảo luận với các đồng chí ILK, nhưng họ làm thế nào mà đến được khối 17 không bị để ý. Kramer rút vào đó. Cái mùi ở nhà bếp lạ chưa? Lại gợi cho anh một ý kiến tốt về việc ngụy trang này. Nào, anh nói, các đồng chí ILK sẽ đi đến nhà bếp thay cho các quản trị phòng của khối 17 và đem thức ăn về khối. Tôi sẽ bố trí việc đó. Trong đám đông, họ sẽ không bị ai để ý đâu. Nhưng làm thế nào để tập hợp những người của anh kịp thời chứ? Bồ Khâu hiểu ý câu hỏi của Kramer dù sao anh chùm trại cũng vẫn là người duy nhất có thể đi lại trong trại mặc dầu lệnh cấm của tên vai săng cơ và chỉ có kremer mới có thể thông báo cho các đồng chí ilk được thái độ thận trọng của bô khâu đã triệt để giữ được đến lúc này không còn thực hành được nữa do đó anh báo cho kremer biết tên và các khối của các đồng chí cần được thông báo ngay bô khâu đặt tay lên vai kremer từ nay trở đi anh sẽ gay go lắm đấy vằn tè à. mọi thứ đều tập trung vào anh cả đấy kremer không nói gì thêm hai bàn tay của anh nắm chặt lấy cái tay vịn cầu thang đã rỉ một lát sau bô khâu mới nói tiếp tính mệnh của anh sẽ bị đe dọa từng giờ đấy chúng ta đừng có ảo tưởng gì hết Nếu như chúng nó không thể tìm thấy một ai trong số 46 người, thì anh, điều nguy hiểm là chúng nó, chúng nó coi anh là đầu não giật dây tất cả những cái đó. Tôi biết mà. Có lẽ tốt hơn là để anh kịp thời biến đi chăng? 46 hay 47 người biến mất, cái đó cũng thế thôi. Và Kramer nhìn bô khâu Những ý nghĩ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt họ Kramer đang nghĩ đến lời đe dọa của tên Clutic Mà anh đã giấu không cho bô khâu biết Có lẽ là chúng ta sẽ không còn thời gian hay cơ hội nào nữa để nói chuyện với nhau Hẹt bè Anh nói đôi môi khô cứng lại Cho nên tôi muốn nói với anh một điều thôi Chỉ riêng anh biết thôi nhá Tôi muốn sống Chứ không muốn chết ngay trước lúc kết thúc này Anh đừng hiểu lầm tôi Mặc cho nó kết thúc ra sao thì ra Có lẽ tôi chỉ muốn sống Vì tôi muốn nói rằng dù sao con người Cũng vẫn tò mò muốn biết sau đó có những gì đây Lời bông đùa không nói ra như ý định của Kramer Anh bỗng nhìn lên trời cao. Tuần trước tôi vừa tròn mười một năm tù, mười một năm mẹ kiếp. Người ta muốn biết xem nó đáng giá như thế nào đây. Và Krimmer im lặng cắn môi. Bố khâu tôn trọng cái im lặng đó của anh. Rồi như bực mình thấy mình quá đa cảm, Krimmer tự trách. Rõ là lẩn thần chưa nào? Giết tôi ư? Ừ. ừ, thì cho chúng nó làm như thế đi. Thế là chúng nó tưởng rằng đã cắt đứt được cái đầu và dù sao, đó cũng là một điều tốt. Tôi muốn nói là tốt cho ILK. Phải thế không nào? Chờ đợi Bô khâu trả lời câu hỏi ấy thì thật là ngớ ngẩn cho nên Kramer lại cười ngượng nghịu. Chúng ta đứng đây mà tôi cứ nói vớ vẩn mãi thôi. Quả nhiên, ý kiến của Kramer là một ý kiến tốt. Nói vài tiếng với chùm khối 17, vài tiếng với những anh em quản trị phòng. Này, khi các anh đi lấy thức ăn thì đem mấy người về theo nhé. Họ muốn được yên tĩnh một lúc, vì thế đừng có bếp xếp gì về cái đó nhé.